Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không đưa tiền thì nó dọa sẽ đưa lên mạng Bao nhiêu vụ đã xảy ra rồi Ngưng một chút Dương Hùng lại thêm May mà bà Đoan bây giờ đã tàn phế hẳn rồi Chứ nếu còn ở với anh ấy, Thì mấy bức ảnh này này Sẽ có ngày mang cho thằng Vũ Minh Cả đống tiền Mà tiền bà Hồng Đoan trả cho nó là tiền ở đâu Tiền của anh Ông Lương gật củ hiểu ra Ông trợt hỏi Thế thằng Vũ Minh bây giờ ra sao rồi? Dương Hùng đứng giải đáp. Xong rồi anh ạ. Xong nên tôi mới có cái điện thoại di động của nó. Giờ này chắc nó vẫn còn đang trong bệnh viện. Theo đúng ý anh. Tôi đảm bảo với anh là từ nay nó không còn đá bóng được nữa. Anh sẽ không còn thấy nó trên sân cỏ nữa. Thỉnh thoảng anh có sang bên kia sông, anh sẽ thấy nó ngồi phụ với mẹ nó bán rau. Dứt lời, Dương Hồng xoay nắm cửa định bước ra, nhưng ông Lương ngoắc lại và bảo: "Cậu cho tôi mượn cái phone của thằng Vũ Minh." Dương Hồng vui vẻ móc túi lấy ra ngay, Dương Hồng đoán là ông Lương muốn nhìn lại những tấm hình khóa thân của Hồng Đoan, không sao, Dương Hồng đã chuyển những bức ảnh hiếm quý đó sang điện thoại của mình trước khi sang gặp ông Lương rồi. Quả thực, Dương Hồng đi rồi, ông Lương mở phone của Vũ Minh ra ngay sốc động nhìn lại hình ảnh tuyệt vời của Hồng Đoan mà ông say đắm suốt 3 năm nay. Ông nhìn chăm chú từng tấm rồi chợt thở dài. Ông đón nàng về dốc tiền công phu, nhưng hóa ra chính ông bắt nhịp cầu để nàng dâng hiến hết cho thằng Vũ Minh là con nuôi của ông. Từ nay nàng vĩnh viễn sống trong tâm tối, còn Vũ Minh thì dã từ hàn sân cỏ về ngồi bán rau. Ông nghĩ cái hình phạt ông dành cho hai kẻ phản bội. Xét ra như thế cũng là vừa phải. Hôm ấy ở xã Hoài An, ông ẩn ngồi ngoài hiên đọc báo. Bình thường ông ít xem báo mà thường chỉ coi tin tức trên truyền hình mỗi buổi tối, nhưng hôm nay ông đập đi đọc lại một bài viết ngắn vì tác giả nói về Hồng Đoan con gái ông. Tờ câu chuyện pháp luật phát hành tuần hai lần vào thứ ba và thứ sáu, nội dung khai thác các chủ đề tài liên quan đến tội phạm, đến tòa án vừa có mục đích thông tin vừa nhắm vào hướng dẫn quần chúng. Nhờ cái thuật hiện đại của internet, ngày nay báo chí và truyền thanh truyền hình có phóng viên hầu như ở khắp nơi. Họ không phải là những người cộng tác toàn thời gian ăn lương tháng của tòa soạn mà chỉ là những cây viết độc lập cung cấp bài vở cho nhiều báo và nhận tiền thù lao theo từng công việc mình làm. Vân Nga là một trong những người ấy. Cô sinh sống ở phố huyện, số báo này cô có thiên phóng sự hấp dẫn về chuyện tình của cầu thủ Vũ Minh và hoa hậu Hồng Đoan. Nhờ tấm hình Hồng Đoan lúc đăng quang hoa hậu với nụ cười rạng rỡ đặt bên cạnh bức ảnh mới nhất nàng nằm trong bệnh viện, mắt đã mù và mặt đầy thương tích, độc giả ai xem cũng phải mỏi lòng, cho nên thương nhớ kiếp hồng nhan, vì có lời yêu cầu của thiếu úy Vũ và Xuân, cô nhà họ Vân Nga lờ hẳn không một lần nhắc đến tên ông lương, có nghĩa là những người không sống ở phố huyện sẽ yên trí, đây chỉ là câu chuyện tình thuần túy giữa đôi trai tài gái sắc và kết thúc bi thảm bằng trận đánh ghen tàn bạo, đưa cô gái vào vòng tâm tối suốt đời. Chuyện tình này không dính dáng chỉ đến nhân vật thứ ba là ông lương, bằng cái nhìn của một phụ nữ Phóng viên Vân Nga lên án Vũ Minh nặng nề vì đã hứa hẹn với cô gái khác rồi bỏ rơi để chạy theo Hồng Đoan. Số báo sau, Vân Nga lại tường thuật thêm vụ vận động viên Vũ Minh bị đánh dập hai ống chân và bị cắt mất hai ngón chân cái. Nhân viên công an vào tận nhà thương thẩm vấn Vũ Minh, vẫn là Xuân. Theo lời khai của Vũ Minh tại bệnh viện, Thì nguyên do gá bị tấn công cũng vẫn là vì cái tội đã hứa hôn với một cô gái khác rồi bỏ rơi để chạy theo Hồng Đoan nên bị người anh của cô gái trả thù. Cả công an lẫn Vũ Minh đều không có cách nào tìm ra cô gái bị bỏ rơi ấy là ai mà nuôi dưỡng căm thù khủng khiếp đến như vậy. Bài báo kết luận: Vũ Minh là tuyên thủ xuất sắc nhất của cả huyện, là con yêu của mọi gia đình, là niềm hy vọng và là tấm gương cho thế hệ trẻ. Giờ đây về ngồi nhà bán rau, Chung Quy cũng chỉ vì thật mê gái mà ra, không đá bóng được nữa, về ngồi bán rau cũng chưa đến nỗi nào, nhưng vì Vũ Minh mà một thiếu nữ sắc nước hương trời như Hồng Đoan phải lâm vào cảnh mù lòa thì trách nhiệm ấy cả đời Vũ Minh không xóa bỏ được. Đứng hẳn về phía Hồng Đoan để kết tội Vũ Minh, vậy mà khi Vân Nga chạy về xã Hoài An xin vào phòng vấn Hồng Đoan, nàng vẫn nhất tỉnh từ chối không tiếp. Lúc ấy bà Ấn đã đi làm. Mấy chục năm nay ở làng này bà chỉ... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net